Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chun 30 Long tê cơ thu cơ yêu tê cơ 1 Tờ Các bơ nơ giàn nghe truy nơ tê truy nơ Ao di ô chơ mơ í í z hơ í, san, gi, í, mơ y 2014 đến 1 âm 9 13 giờ 06 phút 09 sơ lô ngơ tệ 3524 Đông hơ y long cùng Thơ tinh cung bên trong mơ tê mơ nhơ huyền láo, nói nhau nhạo nơ ảo Mơ y trăm vơ ơ nơ áo vò cơ cơ mơ y Vò cơ sơ o bào Vò cơ sơ vơ cơ hoảng Bảo Long tê cơ cu ngơ sơ y bên trong Mù y vơ sâu tóc bơ cơ chơ ngơ lão nhân an tê à Thơ tinh cung bên trong mà phía dô y tê Hơ y lòng vùng sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ ngơ y rội thơ Hư cơ mư tề dư lão nhân mư tề ti nơ run run âm thanh giả nô. Nhung nơi ảo thơ ý, tinh cung nhung này mư tề ti bên xu yên tĩnh. Mư giang vương cô ngơ sơ sơ cô khôi sơ cơ yên tĩnh. Ta nong cơ tùy ngơ không có thu mư cơ chi quy hoạch. Nhung cung không, không sơ, ý, tê, ngơ, có thơ tùy ý bơi tề nơi chơ nơ chi nơ này bơ tề lu nơ thơ ngơ bơ y sơ u mu nơ mơ nhơ mơ sánh mơ tê chơ nơ không thơ y vơ y lòng tê cơ dùng cách xỉ sơ tê chân hơ ngơ hoang dùng cách xỉ sơ y mơ tê tê lòng thiên nhằn nói sơ ngơ cô y cùng lão nhân kịp sơ ngơ sâu tóc sơ u sơ ngơ mơ tê sơ tê y mang tài thơ tích cung bên trong TT cơ mơ y, y không nói gì, ông già này là Bễ. Long tệ cơ phun mây cơ cao như tệ mơ tệ vực. Chính là thơ ngư cơ ly tu dưỡng thành công đơ thơ nơi thông. X. Là long tệ cơ cơ tệ. y đồng hơn mơ tệ mơ như thơ nơi hơ nơi thơ nơi tính. Sơ tê nhì ụ lúc chu cơ tránh xa đơ y đơ À di tê đông hơ y tán Tù sơ ụ là lơ y xa xa Thoát di đông hơ y Di tán Không dám lâu thêm Mà kim ngao đơ ọ Thông thiên giáo chơ nghiêm lơ nhơ Tì tê giáo sơ tê không du cơ Sơ ngơ nối Sơ ngơ phơ bên trong tinh tê ngơ Hoàng đỉnh Càng là bảy xô ngơ chu tiên kỳ mơ Chơ nơ bao phơ Kim ngào đơ bơ nơ phía mơ y vơ nơ sơ mơ hơ y vơ cơ. Đơ nhơ cao trên, giáo chơ vì nơ vơ ngơ đông hơ y chi nơ y sơ tê dạo nhung không thơ làm gì. Đơ chỉ chi nơ nhơ cơ lên. Nhung là Long tê cơ tiên phát chơ nhân. Cơ vơ nơ thu quân chia làm mơ y vơ nơ cơ. Ca tê hành sơ y nơ. Lòng tê cơ cù ngơ sụ tê linh dù y. Nhơ cơ lên thao thiền sóng nơ nơ. Nhơ nơ chìm hơ ngơ hoang mơ y trăm ngàn sơ mơ đơ y đơ à. Nụ cơ bi nơ ngơ bề chơ y nhơ nơ chìm yêu tề cơ sơ y doanh. Nhung yêu tề cơ sơ y quân nhung là không hơ sơ hãi khi cơ bề truy nơ. Cơ bề tề cơ bảy sô ngơ tinh đơ ụ dơ y nơ. Mơ y trăm yêu vụn tề à chơ nơ dơ y nơ. Chủ thiền tinh đơ bù. Tình thơ nơi ánh sáng nhu thơ trơ Xem mơ chi vũ sơ mơ hư ỷ cơ gi nơi bi nơi thành tu không bi nơi sao. Gi tờ. Long tề cơ hư nhìn kim tiên tu si chen chúc mà sơ nơi. Tư tay tán so nơi ly thiên không. Nơi nắt tình thơ nơi. Thơ nơi thông với Yêu tề cơ quân tinh ngũ gơ bề cùng là cùng nhau chơi tề Gì tờ Nhung sơ tề nhanh Mơ y yêu vun nhơ y ra Tề ngơ cách tề ngơ cách tìm tề y sơ y thơ Ngan chơ s tề lòng tề cơ cù ngơ s Tùy sơ ngơ yêu vun sò vơ y lòng tề cơ Kim tiền thi vụ sơ tề nhì vụ Nhung mơ y yêu vun vơ nơ nhô cù không ấy ca tí nào Mơ y cách thơ nơ thông bơ tề phạm Trong lúc vơ tề tay kéo tình thơ nơ Sơ tê sung nối chuy nơ Tùy sơ ngơ ít nụ y Nhung khí thơ trên nhung là chi mơ thô ngơ phòng Sơ gơ nơ nhìn long tê cơ kim tiên không thơ không nơ y Nhi u sánh thi u mơ y có thơ Nơ sơ nhơ chơ nơ thơ Đây là bách chi nơ chi xô Phía sau Nụ y vơ lão nhân nhìn sơ ngơ không xong thơ u cơ Không khơi nụ nơ mơ cơ G bê mu -cùng y là nơi cũng yêu tê cơ thu quần Di nhiên lại ngô vơ y chi hô ngơ Chù cơ kia vơ lão nhân kia mơ tê sơ tê ngơ tay áo Không khơ y nói sơ ngơ Đem còn lơ y thu quần cung cơ di di G bề mu y là nơi không du cơ Ly nơ cơ bề trăm lơ nơ chi Mơ tề sau tê Hơ y lòng vùng kinh hãi Các kia ngao cơ ngơ ly nơ vơ y vàng ti nơ lên nói sơ ngơ. Lão tê yêu tê cơ dơ chơ nơ huy nơ di Lúc này giã tham dơ nơ này dơ chơ nơ thu thơ cơ. Không bơ ngơ chù cơ tiên lui quần. Cà tê thảnh vơ nơ long nơ chơ nơ nơ y tệ nơ công. Nam hơ y ngao thân cung là nói nói. Lão tê chơ nơ này không thơ mơ nhơ mơ tệ nơ công A Ngô y lão tê kia không khơ y cơ mơ sắc trên mơ tê tê y 8 Mơ y Vương à mu nơ nói gì Nhung nhìn thơ bên cơ nhơ mơ y ông lão cung là gơ tê gơ tê sơ ụ Không khơ y cơ mơ thơ y bơ cơ mình Nhung cung không hơ nói gì Ngao ơ ngơ thơ y hẳn này Vương y vã phái long tê cơ kim tiên sơ bê bê rút quần Nhung cắt lo y long tệ cơ dơ y quần chi tể sau khi sổ ngơ tệ y Ngao nơ nơ nhung là có chút vò ngơ sơ Chơ nơ chi nơ này mơ cơ dù là tham giọ cơ chơ Nhung cơ vơ nơ thu quần nhung cung tể thùng bà sơ nơ mu y Gơ nơ nhìn kim tiên ngã xô ngơ gơ nơ trăm Hòn nơ à bơ thùng Yêu tệ cơ sơ cơ chi nơ dơ u cảng mơ nơ nhu thơ Tê hơ y lòng vùng sơ ụ là thơ tê sơ cơ. Chính là cách kia ngô y vơ lão nhân cung là sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ sơ tê nhì ụ. Khơ y sơ ngơ bơ ngọ khơ tàn cổ ngơ sơ cơ chỉ nơ sơ ụ gì. Mơ tê vơ lão nhân thơ giải mơ tê ti ngơ nói sơ ngơ. Sau gió ly nơ xoay ngô y vào thơ ý, tinh cung sơ y. Lòng tê cơ thủ ngơ cơ ụ y thơ. Hơ ngơ hoang vơ nơ tệ cơ, chính là lận giáp dơ ngơ dơ ụ, sau nơi thơ ngơ linh tệ Hơ y ngắn tê nam, thu gom không thơ bơ o là không phong phú. Phong phú, chính là vô yêu hai tê cơ, cùng là so vơ y không du cơ. Chơ mu y vơ lão nhân dơ ụ sau khi dơ y di. Nam hơ y ngao khâm sơ cơ mơ tệ khó coi dơ y vơ y ngao ơ ngơ nhơ dơ ngơ nói sơ ngơ. Đơ cả chơ nơ chi nơ này ti nơ dơ chua bi tệ Còn mu nơ vị ta lòng tê cơ vơ nơ thơ truy nơ thơ à làm chơ ngơ à Ngao ơ ngơ trong lòng mơ tê bơ mơ gơ tê gơ tê dơ ụ Nói sơ ngơ bi tê, đơ tam sơ sơ bê bê gì Bơ cơ hơ ý lòng vùng ngao thụ nơ sau khi nghe xong gơ tê gơ tê dơ ụ Nâng nhơ cơ tay lì nơ ngay cơ bơ nơ bơ ụ sơ ý gì sơ ý Mà tây hơ ý lòng vùng ngao ngộ nơ thì suy nghĩ hơ ý lâu Nhơ ngơ nói sơ ngơ đơ cà ngơ hỏa Làm sao ngao ơ ngơ sau khi nghe xong lòng chơ ngơ mơ tệ Nói sơ ngơ Sau nơ nơ gió không thơ nói bơ cơ này mâu ngôn Dơ tê nơ y, ngao ơ ngơ, ngơ con mơ tê nhìn sô ngơ thơ y tinh cung phung hô ngơ Ý vơ khó bi ụ Ngao nhụ nơ thơ y hàng ngày trong lòng cơ kinh, ly nơ không nói nơ à Lòng tê cơ sơ y quân minh mùng cổ nơ cổ nơ bơ Đồng hơ y, cơ vơ nơ sơ y quân bơ tê quá mơ y ngày ly nơ bơ thành tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o vơ nơ lòng đơ chơ nơ nói là vơ nơ long đơn chơi nơ nhũng mơ y mơ tể tỏa sư chơi là do mơ chi thu quân hơn y tể mà thành phụ ngơ bao nhiêu thơ y giận trên mơ tể bị nơ ly nơ ngạo dụ ngơ cách tể ngơ cách chi ca mơ y ngàn rơi mơ cơ lòng tể ngơ cách ngơ cách lòng quỷ khi nơ khách ý lên mây gió sư tể chơi tệ mơ y tam sư ma như ngư này sơ chơ nơi nung tê thành cơ long ngu cơ mư vụ sơ vụ là kim tiên lãnh sơ ngọ sơ cơ chi nơi vụ phi phàm gảo trên mư tê bi nơi cơ long giết gảo rung nhanh múa vô tịch lơ sa sơ tê nơi mư ngoài ra long tê cơ còn lơ y thù quân cùng mư vụ sơ đê đê sơ Bơ tê cơ lúc nào bơ chi nơ Chú thiên tinh nơ hụt bơ Tinh phân nhơ bề đông hơ y Trong tê ngơ mây thơ bề sơ Yêu thơ nơ mơ tê trăm cả Mông yêu thơ nơ mơ tê nơ nhơ Nhìn trăm vì nơ lòng tê cơ sơ y quần Lơ ngơ sơ ngơ nói sơ ngơ Mà yêu hoảng thị ngơ trên chính tây ngơ chơ y cao Nhơ mơ mơ tê tinh tụ Vơ ngơ vơ tê phía dù y sơ bề phát sinh dơ y chi nơi cũng hơ nơi không có quan hơ gì nô thơ. Cung vò cơ là nảy chơ nơ dơ y chi nơi cung không tha trong mơ tê hơ nơ. Bao vơ ngắn tê dơ mơ chù thiền tình đơ bụ dơ chơ nơ dù sơ chơ, chơ huy cơ yêu thơ nơi gì truy nơ sơ ngơ. Vộ tê nơ ánh sao tê cơ thiên buông sô ngơ. Hơ y tê sơ nơ. Ngung tê thảnh Tây ngơ tê ngơ tê ngơ tê ngơ giải sơ cơ tinh vần Nâng lên yêu tệ cơ sơ y quần Dì sơ ngơ sơ nơ đông hơ ý bơ chơ y Vơ nơ long lên Đông hơ y long vùng là long tê cơ tê ngơ chơ huy Chơ mơ sơ ngơ hết mơ tê tì ngơ Nơ vang trên không trùng Làm cho mơ y mơ tệ cách long tê cơ thơ y quần sơ u Là tinh thơ nơ chơi nơ sơ ngơ Huy tê dơ chơ xôi chào Gào Không chờ Yêu tê cơ ráng lầm trong bi nơ cơ Long tê ngơ cách tê ngơ cách ngơ A mơ tề lên chơ y dít gào Thép đông hơn y Dơ nơ dơ bề ruồi Dơ nơ dơ bề lên Cơ bề tê cơ bay lên không Mà mơ tê sau vô sơ Long tê cơ thu quân cùng là Dơ nơ dơ bề ly Dơ nơ bay lên không Mà phía sau, Long tê cơ hòn ba ngàn kim tiên tê ngơ cách tê ngơ cách khí chủng cơ mục tiêu Khu y lên phong phần sơ ngơ nu y vơ phía sau lão nhân, cờ, Long giết gào Tình thơ nơ chơ lệ chơ nơ, yêu hoảng sơ y quân cùng long tê cơ thu quân tung rơi ngơ vào nhau Nhơ cơ lên thao thiền sóng nơ nơ, gió tanh mua máu nhơ tê thơ y quyên náo mà lên Trăm thiên đờ á tỷ ngư mư ngư mây xem lủi thị nợ. Liên miên ngàn tây mơ. Ân không ngư ngư kêu gào. Toàn mơ. Đồng thơ y dư vụ răng run rư nòi hơi ỉ cơ tệ tệ cương xương truy nơ không ngư tệ. Yêu tệ cơ tình đờ nhung là mơ ngơ. Hơi nơi hoãn. Huy nơ thị cơ cơ cả. Cho dù sơ y quân sò vơ y long tê cơ y si mơ y nơ nơ Nhung tinh đơ vụ sơ y chơ nơ hoài sơ ngơ Cơ thiền tinh thơ nơ buồn sổ ngơ Vô sơ tinh thơ nơ tinh hoa ra chỉ Yêu tê cơ sơ y quân Làm cho yêu tê cơ sơ y quân sơ cơ chỉ nơ sơ vụ tan cơ bể bơ y Si nhiên và mơ y lơ nơ long tê cơ sơ y quân sơ cò không sòng quân su tề. Ngạo ơi ngơ, ngơ nhìn thơ y tình phu ngươi này. Không ngu ý tầm phù. Vung tay lên. Trùy lơ như sổ ngực. Trằm nợ. Vũ sư trằm bi nơ thơ y tề cơ tê, o, quân mây tề rồi ý, ý, thành hẳn thơ y. nghiêm dáng sơ mà ngơ. Theo lòng vung sàn Vô sơ thu quân tê tê nhiên là mơ y cách sơ y chơ nơ ngơ lên. Chơ rút lòng tê cơ dơ y quần. Theo vô sơ thu quân su tê Yêu tê cơ sơ y quần như tê thơ y có không chơ nơ dơ nơ y. Tùy dơ yêu tê cơ sơ y quần dơ của là sơ cơ chi nơ dơ của phi phạm. Nhung sơ lộ ngơ dơ y dơ cùng có thơ sơ nơ sinh bì nơi chơ tê. Nghi nhị cùng có thơ cơ nơ chơi tệ vòi lơ nơ. Bị nơ, nơ chơi nợ. Đâu yêu vùng thị nơ lên. Tệ ngơ mây trên yêu thơ nơ cả. Mông nhìn thơ ly tình hình chơi nơ chi nơ bị nơ hóa, lơ dương ngơ nói sơ ngơ. Long tệ cơ thái bình lâu ngày. Thu quân nhung là quá hon nhi u. Hay là mu nơ nhi u cơ tệ bơ mơ tị. Tệ ngơ mây trên Mơ tề vui cao ty y ba chu sắp yêu thơ nơ nhìn sơ lu nơ du nơ nhu vô cùng long tề cơ thu quần. Không khư y cao mày nói dơ ngơ. Truy nơ sơ nơ lu yêu vụn trong tai. Yêu thơ nơ nơ nhược. Trong tề ngư mây mơ như mơ y yêu vụn tề tề cương sơ cụ sơ nơ sơ Thơ nơ thông vung du y. Tê tê nhiên là vô sơ thu quân nhu mây ngơ nhô bơ thơ y tàn Tê tê cơ sơ ụ chơ tê Yêu tê cơ thơ cơ sơ là vô sơ Nam hơ y long vùng ngao khâm thơ y vô sơ thu quân ngã sô ngơ Không hơ y tê cơ hơ nơ mơ ngơ Mơ tê bền Ngao ơ ngơ tê tê nhiên là thơ lơ nhơ Tam thiên long tệ cơ kim tiên gạo thép mà qua Nói linh bơ thơ nơ thông tề ngơ cách tề ngơ cách hơ sổ ngơ Bơ tề quá chơ cơ lát mơ y chang yêu vùng ly nơ sơ y khơ y sản di nơ hoan mu y vơ Cho dù, dù yêu tề cơ yêu vùng sơ cơ chì nơ sơ u mơ nhơ mơ Cùng là không chơ ngơ cơ nơ y cơ bề ngu y là nơ chì sơ chơ Hơ cơ tề nhanh tề cơ u tà Yêu tể cơ chơ nơ xoanh bên trong Mơ tể con mơ y cao trang trổ ngơ xơ y thanh lơ à bơ nam vơ Lòng tể cơ kim tiền phây nhơ tể Tể ngơ cách tể ngơ cách linh bơ à nơ nơ xô y Nhơ tể thơ y xem thanh lơ à ránh hơ cơ mơ tể khơ y Mơ chơ mơ tể khơ y Nơ ụ không là thanh lơ à tể cơ xơ tuy tể luôn Này cách tên này phơ ngơ chơ ngơ ly nơ huy nơ xơ y Mà mơ tê bên khác Mơ tê con gơ nơ nhìn chô ngơ sơ y hơ cơ cơ ụ sơ ngơ tê ngơ mỉ Mơ tê cách mơ ra Nhơ tê thơ y nụ tê vào mơ tê vơ Lòng tê cơ kìm tiền Viên cù ngơ chó sơ à Sơ nhơ sơ u mơ tê cách hoảng bỉ hơ lồ lò ngơ cho lò ngơ cho ngơ Vổ sơ hơ cơ quàng tung sổ ngơ Bơ ngọ vơ sơ y hơ cơ cơ ụ Nghe sụ cơ thành lương kêu cơ ụ Bên kia sơ y hơ cơ cơ ụ Không thơ làm gì khác Hon là xem bơ ngơ vơ kia Chơ ngơ thung kim tiên cho phun ra Hét giải mơ tê ti ngơ Sơ ngơ sơ ụ hơ lô mơ tê sơ o hơ Cơ quan bơ nơ ra như tê thơ y xem mơ tê vơ Kim tiên sánh soi tê ngơ mây hơi vào trong bi nơ Chìm sụ ngơ Sơ y hơ cơ cơ u con tê y trên nu vơ mơ tê cách cơ u sơ u móc tay Sơ cách kia kim tiền nhơ mơ nhơ mơ tê ngơ mơ máu Cà gì Bên kia thanh nơ ải nhìn thơ y mơ tê chúc khi vơ ngơ sơ ngơ Cụ ngơ hảo mơ tê tì ngơ tan tê cơ sơ li nơ bi nơ mơ tê mơ y vơ Kim tiền trụ cơ phi Mơ nhơ ngơ này con sơ nơ nhơ sơ lô ngơ cung quá hon nhi ồ hơ cơ tệ chúng ta huy nơ sơ y Chơ y sơ nơ sơ y hơ cơ cơ chủ cơ mơ tệ con nơ ảnh nhơ vơ à sơ nơ hơ y trì sơ ụ vơ à Rô ngơ sơ y hơ cơ cơ cũng nói sơ ngơ tệ rõ vơ xối ơ y Phí nơ y yêu hoạn sơ y nhân phía trên nhìn xây huy nơ cách sơ mơ Ngơ ngơ này ti u long cây ngơ cách ngơ cách mơ cơ sử là kim tiên. Nhung pháp nơi cơ thua thơ tệ. Thơ nơi thông không tỉnh. Chơi nơi chi nơi này. Không có thua tình hư ngơ. Đương y hơ câu cơ, cơ thơ nơi thông không ngơ ngơ sử dư ngực. Chăm hơ nổ, hơ cơ oan không ngơ ngơ bơi nơi giả. Lương y mơ tể dư chơi bơi nơi không dòi, sổ, ngơ hơi phòng. Ngơ o, ngơ nói dư Mơ tề bên khác Ngao lam trần sơ bể sen chơ ngơ Sơ nhơ sơ u bơ o bình Mơ tệ tay bên trong cơ mơ Mơ tề cách thổ ngơ Sơ mơ linh bơ o cơ bể bơ an nơ Mơ tệ tay cơ mơ Mơ tệ cách trung sơ Mơ linh bơ o cơ bể linh Khi mơ cùng mơ tề vơ Sơ ngơ sơ ngơ. ngơ kim tiền trung cả Yêu vùng sơ ý chì không ngơ ti Sơ ý chì mơ thổ ngơ phòng thân là nam hư y long vung hồn cơ quý trên tay. Long tệ cơ lương y mơ sá bơn oặc hơ. Xá chơi bơ nơ thân tệ tự nhiên là không ít. Trần bi nơ. Long tệ cơ mơ tệ vư lão nhân cu y kha ha. Thái nhơ tệ tỷ cụ ngũ nơ chỉnh sơ tệ tệ cơ. Ý cả nơ. Kha ha. ha. ngơ mây trên. Hư cơ sát Cơ của anh yêu thơ nơ nhìn tình hình chơ nơ chi nơ bơ tê nơi y Cùng không có sơ ngơ tắc gì Có thơ nhơ ngơ ti vụ tê này không chơi vụ su cơ nơ à Cơ nơ sơ sơ y Bên cơ như khâm nguyên yêu thơ nơ thơ y nói vơ y nói Vùng tay lên bên cơ nhơ có hoàn ba nuôi vơ Yêu vùng tê tê cơ sơ vụ sơ ngơ sơ y Mơ im ngô y khí trùng cơ thiên Nhung dơ ụ là chơi ngơ du cơ thái tê dơ o ơ. Thái tê kim tiền cơ bề yêu vùn. Lòng tê cơ chơ nơ doanh. Không du cơ yêu tê cơ thái tê kim tiền mu nơ phát sơ ngơ sơ ị. Bên kia, ngào ơ ngơ chú ý tê yêu tê cơ chơ nơ doanh. Bên trong bi nơ hóa, không khơ y cơ kinh nói. Có hòn ba mùi vơ ạ. Bên cơ nhơ ngào thầm bù bù nơ nói. Tờ. Hơ y long vung tê tê cơ sơ ụ là tầm ụ không ngơ tê. Sơ cái gì, hơn nơi yêu tê cơ có thái tê kim tiên, ta long tê cơ sơ không có mà. Mơ tê vơ lão nhân nhìn tê. Hơ y long vung không chơ mơ nói, vung tay lên, long tê cơ bên này nhung là cung có hơ nơ nam muê vơ. Thái tê kim tiên ra khơ y hẳn, ngao khâm thơ y hẳn này. Nhơ sơ ngơ sơ y vơ y ngao ơ ngơ, ngơ nói sơ ngơ Nơ y cà nơ chi nơ này dáng lo à Tuy sơ ngơ lòng tề cơ thái tề kim tiên sò vơ y yêu tề cơ còn nhi u chút Nhung tề lơ nhung không có kim tiên cơ để nhu vơ y cách xa Lòng tề cơ cung không quá nhi u mơ y vơ Thái tề kim tiên mà thôi Nhung yêu tề cơ sơ cơ chi nơ sơ ao nói gió bảy giây Mơ tê chơ y mơ tệ lòng tê cơ có thơ nơ nơi bao nhiêu sơ nơ thơ ngơ dày, nhơ sơ an tâm. Ngao ơ ngơ, ngơ chơ nơ y, nhưng chơ mơ chơ mơ chỉ nơ chô ngơ mơ tệ khơ cơ cũng không dám thơ nơ ngơ. Thái tê kim tiên cơ bể sơ y chì nơ mơ giả, nhơ tê thơ y kinh thiên sơ ngơ sơ à. Thái tê kim tiên tê ngơ cách tê ngơ cách thơ nơ thông phổ nô ngơ. Bơ tê nô nơ là linh bơ o vơ nơ là thơ nơ thông Nơ mơ chỉnh sơ sơ ụ không sơ kim tiên có thơ sò vơ y Mà yêu tê cơ thái tê kim tiên Dũng là sơ cơ chi nơ sơ ụ phi phạm Sơ y ra ụ nhân sơ còn nhi ụ mơ y vơ Long tê cơ nhung là sơ y chi nơ thô ngơ phong Vì thơ còn có thơ tê bên trong rút ra mơ y vơ Thái tê kim tiên chờ giúp nhờ ngơ kim tiên gió yêu vùng, không chờ ngơ sơ nơ ý sơ ý. Ngao nhộ nơ cơ kinh nói, chỉ nơ thơ thay sơ ý. Lòng tê cơ kim tiên mơ chờ giúp yêu tê cơ Thái tê kim tiên dù theo stê. Trong chờ cơ lát ly nơi ngã sô ngơ mơ ý trăm vờ. Kim tiên mà nhờ ngơ lòng tê cơ kia sơ ý quân cung lạ. Kim tiền chủ cơ mơ tể phơ tể tay chơ tề vổ sơ. Tình hình chơ nơ chi nơ mơ tề thoáng ngơ chơ chui nơ sơ y.